Nghiêm quân dịch đánh lên vách tường Anh dùng tay lau vết máu bên miệng Lạnh lùng như người đang đánh anh Ba, ba đang làm gì vậy? Mạnh như kiều sợ tới mức sắp khóc Chạy nhanh dùng sức giữ chặt ba Không cho ông tiếp tục đánh nghiêm quân dịch <cười> Làm gì à? Mạnh trí đức giống giận chỉ vào nghiêm quân dịch bà muốn đánh chết tiền tiểu tử này Nếu không phải nó, lôi lôi có bị xe đụng không? Nghiêm quân dịch à? Cậu ẩn oán gì gặp tôi giải quyết Vì sao đả thương con gái tôi? Nó không có lỗi với cậu Nhưng cô gì không nói gì Cũng không muốn để ý mạnh trí đức Anh vòng qua mạnh trí đức Đứng trước phòng cấp cứu Nghĩ đến thân ảnh mạnh ủy lôi bị văng đi Lập tức ngược chuyển đến từng trận đau đớn Lúc ấy anh xông lên phía trước Chỉ thấy cô nằm trên mặt đất Máu trên người cô không ngừng chảy xuống Sắc mặt cô tá nhợt như tuyết Anh run run ôm lấy cô Cả người cô dính máu Anh đau kịch liệt nhắm mắt Vì sao như vậy Anh rất hối hận, anh đã nên dừng lại, không nên để cô đuổi theo phía sau như thế. Nghiêm quân dịch à, máu nói chuyện. Bỏ tay con gái, Mạnh chí Đức thôn lỗ bắt lấy áo Nghiêm quân dịch. Cậu có biết, trong bụng lôi lôi của đứa bé này không? Lần va chạm này, có thể giữ được đứa bé à? Cái gì? Nghiêm quân dịch nhanh chóng mở mắt, bắt lấy áo Mạnh Trí Đức. Đứa bé, đứa bé nào, ông đã nói cái gì? giống xong nghiêm quân dịch nhanh chóng nhìn phía mạnh nhược kiều kiều kiều à trong bụng cô ấy có đứa bé à mạnh nhược kiều nhẹ nhàng gật đầu trường quân dịch tượt xuống không tin được ôm đầu tại sao tại sao có đứa bé vì sao cô ấy không nói cho tôi anh không nghĩ tới đứa bé là của người khác trực giác cho anh biết đó là con anh nhưng cô chưa từng nói với anh chuyện này không cô phải nói thế nào chứ anh nghĩ lại thái độ của mình đối với cô anh làm tổn thương cô như vậy Cô làm sao có thể nói Cô lại kêu ngạo Làm sao có thể nói với anh Cô chỉ biết một mình đối mặt Chỉ có duy nhất một lần Cô bỏ kêu ngạo xuống Chính là lần chạy đến tìm anh Nghiến quân dịch anh đứng lại Tôi có lời muốn nói cùng anh Anh nghĩ tới lời cô kêu phía sau Cô muốn nói với anh Nhưng anh cố chấp đi về phía trước Cậu Mạnh Trí Đức kinh ngạc nhìn dáng vẻ nghiêm quân dịch thất thần Còn tiếng nói thì thầm của anh Chẳng lẽ... Chẳng lẽ đứa bé trong bụng lôi lôi là của cậu à? Mạnh Trí Đức kích động kéo nghiêm quân dịch Nghiêm quân dịch? Đứa bé có phải của cậu hay không? Ông ngay từ đầu nghĩ đứa bé trong bụng lôi lôi là của Phạm Sĩ Hách Nhưng hiện tại Phạm Sĩ Hách cùng kiều kiều ở một chỗ Hai người nói đứa bé trong bụng lôi lôi không liên quan đến Phạm Sĩ Hách Ông hỏi là ai? Lại không ai dám nói Ông cũng không dám đến hỏi con gái lớn Tuy rằng ông thương lôi lôi Nhưng lôi lôi không thân với ông Muốn nói nhưng không biết nên mở miệng thế nào Cuối cùng đành chờ con gái tự mình mở miệng nói cho ông Ai ngờ chưa đến lúc đấy Con gái xảy ra tai nạn xe cộ Ông chừng mắt nhìn tên đã hại con gái bị tai nạn Phẫn nộ truy vấn Cậu nên chết Trả lời tôi Đứa bé có phải của cậu không Cậu cũng lôi lôi có quan hệ này từ bao giờ Cậu làm thế trả thù tôi à? Sao cậu phải làm vậy? Cậu nhắm vào tôi đây Vì sao đối xử với con gái tôi như thế? Ba mà đừng như vậy mà Mạnh như kiểu kéo ba Bảo vệ nghiêm quân dịch Đừng trách cậu ấy mà ba Đây không phải là lỗi của cậu mà Vậy là lỗi của ai? Phạm sĩ Hắc Trần An Chú Mạnh à? Chú Bình Tĩnh à? Nơi này là bệnh viện Không được ở mỹ như vậy đâu ạ <cười> Bình Tĩnh Cậu muốn tôi bình tĩnh thế nào đây? Mạnh Chí Đức gào thét, "Ông Trừng Nghiêm Quân Dịch, thấy anh vẫn dáng vẻ lãnh đạm, ông càng phẫn nộ. <cười> nghiêm Quân Dịch à, tôi biết cậu bởi vì chuyện quân nghi mà chán ghét tôi. Tôi biết tôi có lỗi với quân nghi, nhưng lôi lôi nó vô tội. Vì sao cậu đối xử với nó như thế? Vì sao?" Vì sao? Mạnh Chí Đức giống giận truyền vào tai Nghiêm Quân Dịch. Nghiêm Quân Dịch cũng hỏi bản thân vì sao? Anh nghĩ bản thân đã vô tình với mạnh uyển lôi Anh đối với cô không tốt Luôn chăm chọc khiêu khích Anh biết cô không kiên cường như bề ngoài Kiêu ngạo chỉ là ngụy trang của cô Tự ra cô rất yếu ớt Cô nghĩ cô che giấu rất khá Nhưng cô sai lầm rồi Cô không biết khi cô lén nhìn anh Ánh mắt cô lộ ra điều gì Mà anh lại thấy vô cùng rõ ràng Chả qua anh làm bộ như không biết Cái gì cũng không nói Cái gì cũng không vạch trần Anh thừa nhận anh bởi vì mạnh trí đức Biết rõ không liên quan đến cô Nhưng bởi cô là con gái mạnh trí đức Cho nên anh đối với cô không tốt Biết rõ cô vô tội Lại luôn muốn làm tổn thương cô Bởi vì không làm như vậy tâm của anh dao động Nhìn ánh mắt đau đớn của cô Anh thấy khổ sở Anh tổn thương cô Hay là tổn thương chính mình đây Anh không rõ ràng nữa Nghe em quân dịch cậu nói cho tôi Tiếng giống giận Nhìn thấy cửa phòng, lập tức mở cửa, liền im bặt Mạnh Trí Đức vội vàng tiến lên. Bác sĩ à, con gái tôi. Bệnh nhân không việc gì đâu. Nhưng mà đứa bé, thật xin lỗi. Chúng tôi không giữ lại được. Nghiêm quân dịch bỗng nhiên cảm thấy choáng váng. Mạnh Trí Đức tức giận xông lên. Nghiêm quân dịch à, tên xúc xinh, tao đánh chết mày. Nghiêm quân dịch đẩy Mạnh Trí Đức ra. Lạnh lùng nhìn ông, bạc môi khinh xả. Thôi đi. Ý như con gái ông còn sống, chị tô thì chết rồi. cậu, Mẹ trí Đức không tin, nhìn nghiêm quân dịch, ông lui phía sau, thần sắc nhất thời mất tinh thần. vì sao, cậu hận tôi, nhắm vào tôi là được, vì sao đối xử với lôi lôi như vậy? ông che mặt, tiếng nói già nua nghẹn ngào. Mẹ nhược kiều không dám tin cậu nói những lời này. cậu à, cô cắn môi. Nước mắt doanh chồng Tiến sát trong lòng Phạm Sĩ Hách Phạm Sĩ Hách ôm cô Mắt thản nhiên liếc nhìn nghiêm quân dịch Nghiêm quân dịch không nói gì Anh biết bản thân không nên nói vậy Anh không có ý đó Nhưng đó không phải là điều anh muốn nói Nhưng anh nhắm mắt lại Không sao cả Với máu trên người đã nói cho anh Anh cũng bị thương rồi Giây phút tỉnh lại, Mạnh Uyển Lôi chỉ biết đứa bé đã không còn Thân thể giống như mất đi thứ gì Rõ ràng cô còn sống, nhưng cảm thấy bản thân trống rỗng Ba tháng qua, cảm giác coi trái tim khác đang đập trong cơ thể Cô không hề nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bình tĩnh, không khóc không nháo Thậm chí có thể cười Mạnh như kiểu lo lắng nhìn Mạnh Uyển Lôi Thấy cô ngẩn người nhìn không được thở dài trong lòng Chị à, em quả táo cho chị ăn nhá Sau khi tỉnh lại, đứa bé không còn, Mạnh Nguyễn Lôi chỉ thản nhiên nói một câu cô đã biết, sau đấy không nói thêm gì. Thái độ của cô thản nhiên, có thể nói chuyện cùng bọn họ, khoái miệng có thể cười, nhưng lại thường ngẩn người, có khi còn có thể kinh ngạc nhìn cửa. Ừ, cảm ơn em. Mạnh Nguyễn Lôi lấy tinh thần nở nụ cười, ánh mắt cô dừng trên cửa, mà như kiểu cắn môi mở miệng. Cậu sẽ không đến ạ, cậu trở về chắn nhỏ rồi chị ạ. Sau hôm ấy, cậu không xuất hiện nữa, cô tức chết gọi cho cậu, di động tắt máy, gọi về nhà không có người tiếc, sau đấy gọi về người trong chấn. Quả nhân cậu có trở về, cô bảo người đó đưa điện thoại cho cậu, cậu không nhận. Cô đúng là muốn tức chết rồi. Kết quả, cậu đối xử với chị như vậy, chị vẫn mong chờ cậu xuất hiện, cô càng xem càng tức. Mẹ Quyền Lôi thu hồi tầm mắt, nhìn về mặt em gái phẫn nộ, không khỏi nở nụ cười. <cười> em tức cái gì chứ Thì đương nhiên là em tức cậu mà Mẹ như Kiều dùng sức khỏe quả táo Cậu không thèm lương nhìn chị lấy một cái Chẳng nhẽ chị không tức à <cười> Có gì phải tức chứ em Chị cũng không đợi anh ta mà Cô nhìn ngoài cửa sổ Ánh mắt tâm tối Cô không trách anh Xảy ra tai nạn xe cộ không phải lỗi của anh Anh cũng không biết trong bụng cô của đứa bé Đứa bé không giữ được cũng không phải tại anh Tỉnh lại không thấy anh, cô thất vọng nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt anh ái này. Anh không có lỗi với cô, cô không cần thương hại. Tất cả do cô lựa chọn. đứa bé không giữ được là do cô không cẩn thận là lỗi của cô. Cô cùng anh cứ như vậy đi. Anh không xuất hiện cũng tốt. Cứ không cùng xuất hiện như vậy cũng tốt. mẹ Uyển lôi, vẻ mặt thất thần mà như kiểu âm thầm thở dài. Chị quả táo Ừ cảm ơn em Mẹ uyển lôi lấy táo nhẹ nhàng cắn một miếng <cười> Ngọt lắm Cô cười nhưng ánh mắt bình thản không có gì tức giận Cô như vậy làm người khác thấy đau lòng Mẹ như Kiều thở dài trong lòng Hết nước rồi đây em đi ra ngoài rót nước nhá Cô đứng dậy cầm bình nước Mẹ uyển lôi gật đầu nhìn cánh cửa Tư cười trên mặt lập tức biến mất Từ ngày đó lúc nào cũng có người bên cạnh cô Ngay cả ba mỗi ngày cũng đến thăm cô Cô biết ba muốn an ủi mình Chỉ là không biết mở miệng thế nào Đối với sự quan tâm của bọn họ Cô chỉ còn cách mỉm cười chống đỡ Chiều cái đó ra Cô không biết còn có thể trưng ra biểu tình gì Kỳ thật cô không muốn có người bên cạnh Cô muốn yên tĩnh một mình Cô cảm nhến táo Ánh mắt cô đột nhiên giật mình Tay nhỏ bé vô thức vuốt bụng Đầu ngón tay bắt đầu dùng sức nắm chặt quần áo Và giọt nước mắt Rơi xuống quả táo Cô nhắm mắt Khi ở một mình Cô giúp cục không cần cười Không cần nói cho người quan tâm cô Không có việc gì Cô rất tốt Cô cắn môi nước nở ra tiếng cục cưng à cục cưng của mẹ Cô ôm chặt bụng bằng phẳng Cô đối với cảm giác trống rỗng Lòng đau như cắt Mẹ xin lỗi con Từng xin lỗi Là lỗi của cô Cô không bảo vệ tốt cho con Là lỗi của người mẹ như cô Cô một mình khóc giống Cô chỉ cần khóc trong chốc lát Lập tức tốt lên Đợi Cô còn phải đợi Cô còn phải cười Còn phải đối mặt với ánh mắt đau lòng của người nhà nữa kỳ thật là cô không có việc gì Cô tốt lắm Thực sự rất tốt Cô chỉ muốn ở một mình khóc trong chốc lát Chỉ cần khóc trong chốc lát thôi Cô khóc Nước mắt nhịn không được chảy xuống Bị thương trên mặt Làm người ta lòng chua xót. Cô khóc Không biết có một thân ảnh đứng ngoài cửa Nghe tiếng khóc kìm nén của cô Anh nắm chặt tay Đau lòng kịch liệt nhắm mắt Say so you love me Cô luôn ở trước mặt anh đàn bài này Thon dài ngón tay lướt qua phím đàn đen trắng Nghe cô dịch nhắm mắt Mười ngón tay múa trên bàn phím Cô không biết mỗi khi cô đàn sang bài này, ánh mắt nhìn anh luôn mang theo chờ mong, sau đó cuột cường như ban đầu, làm bộ không xảy ra chuyện gì, mà anh cũng làm như không thấy. Anh không phải ngu ngốc, ngay từ đầu anh còn tin tưởng lời của cô, tin tưởng cô thất tình cần an ủi, tin tưởng cô thực sự có người thầm mến. Nhưng thời gian lâu, ánh mắt cô bán đứng cô, cho dù cô cố gắng che giấu, nhưng thường thường những lúc anh không chú ý, cô vụng trộm dùng ánh mắt yêu sai đắm, chăm chú nhìn anh. Ánh mắt cô làm anh hoài nghi, âm thầm quan sát cô. Anh phát hiện khi anh thân mật tới gần cô, cho dù cô vẻ mặt bình tĩnh, miệng lơi bén nhọn, nhưng bên tai sẽ hơi hơi phím hồng. Khi anh đưa chìa khóa nhà trọ cho cô, anh nhận ra cô trong mắt, rất nhanh, hiện lên kinh hỉ. Mà chỉ cần anh đến Đài Bắc, cô tuyệt đối mỗi ngày tìm đến anh, ở bên cạnh anh. Anh có chăm chọc khiêu khích thế nào, cô vẫn đến hàng ngày. Anh cũng biết người sửa sang nhà trọ là cô, Mà không phải anh ủy thác công ty vệ sinh. Cô nghĩ cô giấu diếm rất khá. Lại không biết. Anh đều biết tất cả. Chẳng qua cô không nói. Anh cũng làm bộ như không biết. Biết rõ cô thương anh. Nhưng anh lựa chọn giả ngu. Anh không thể nhận. Bởi vì cô là con gái Mạnh Trí Đức. Biết rõ cô vô tội. Nhưng nhìn cô liên tưởng đến Mạnh Trí Đức. Nghĩ đến chị gái qua đời. Anh không thể đối tốt với cô. Anh luôn làm cô tổn thương. Mà anh không hiểu. Vì sao đối xử với cô như vậy, cô vẫn thương anh? Sự ngốc nghếch của cô làm anh tâm ý hoảng loạn. Anh dần dần trở nên không biết làm sao với cô nữa. Sau đó anh có vị hôn phu. Nghe thấy tin cô đính hôn, một cỗ phẫn nộ không nên có dâng lên trong ngực. Hơn nữa, nhìn thấy cô thân mật cùng vị hôn phu trên tạp chí. Anh tức giận đến nỗi cơ hồ muốn giết chết người đàn ông kia. Tình cảm không nên có làm cho anh kinh ngạc. Anh không thể tin được bản thân Vì cô cảm xúc phật phóng như vậy Không nên như vậy Cô có vị hôn phu cũng tốt Như vậy cô sẽ không thương anh Có người đàn ông tốt như vậy bên cô Anh trở nên thở vào mới đúng Nhưng Mỗi lần nghe thấy cô nhắc tới vị hôn phu Biết rõ không nên Anh lại phẫn nộ ghen tị Không nên có tràn ngập lòng dạ Anh muốn đẩy cô ra Nhưng không thể buông được Ích kỷ lấy tình yêu của cô làm tổn thương cô nghe quân dịch nở nụ cười, kỳ thật anh cùng Mạnh chí Đức có gì khác nhau. Anh trách Mạnh Trí Đức làm tổn thương chị, nhưng anh cũng không phải làm tổn thương Mạnh Uyển Lôi à? Ít nhất chị ở bên cạnh Mạnh Trí Đức hạnh phúc. Mặc dù Mạnh Trí Đức phong lưu, nhưng ít nhất ông ta làm chị hạnh phúc rời đi. Còn anh thì sao? Anh đối với Mạnh Uyển Lôi thì thế nào? Anh mỉa mai cô lạnh lùng cô vô tình với cô. Cuối cùng làm cô mất đứa bé. Anh đối xử với cô không chỉ không tốt. Cô ở bên cạnh anh luôn bị tổn thương Nhưng cô vẫn ngốc ngách Rõ ràng có vị hôn phu tốt như thế Lại yêu anh Vì sao yêu loại người như anh Căn bản đâu cô đáng Cô cùng chị đều là người ngốc Đều yêu người không đáng yêu Anh vì cô cảm thấy không đáng Anh không đáng để cô yêu Một chút không đáng Tay từng đánh đàn Nhưng cô dịch chậm rãi mở mắt khuôn mặt thống khổ rõ ràng Anh đau lòng vì cô Nghĩ đến từng tiếng khóc một mình của cô ở phòng bệnh Ngực, đau, làm anh nhíu mày Cô luôn như thế, luôn khóc một mình Nghe cô dịch đứng dậy Thấy Mạnh Nhược Kiều đứng ở cửa Anh cười nhẹ Đã trở lại à Anh tưởng rằng cô sẽ tức đến nỗi không trở về Mạnh Nhược Kiều mím môi Người bản Cô tức giận muốn đến mắng cậu Nhưng nghe tiếng đàn không biết tại sao toàn bộ tức giận của cô tan biến Nghe tiếng đàn, có cảm giác Giống nghe bản tình ca bi thương Sao? Vẫn giận cậu à? Nghiêm quân dịch tiến lên Dịu dàng xoát đầu mạnh nhược kiều Nhìn cậu, mạnh như kiều nhỏ giọng. Chị xuất viện ạ Ờ, phải không? Nghiêm quân dịch thần sắc không thay đổi Lạnh nhạt nói vậy Chị cũng phạm sĩ Hách giải trí hôn ước rồi Chuyện xảy thai bị đẻ ép xuống Cho nên không ai biết Không có hôn ước, người theo đuổi chị nhiều lắm ạ Mạnh Nhược Kiều đi phía sau Nghiêm Quân Dịch không ngừng nói Vừa nói có một bên nhìn anh Hơn nữa hình như chị ấy tìm thấy đối tượng gần đây bắt đầu hẹn hò rồi Nghiêm Quân Dịch cười, <cười> Tốt lắm Cậu Nghiêm Quân Dịch xoay người bàn tay to vỗ vỗ đầu cô Anh biết cô muốn làm gì Nhưng anh cùng Mạnh Uyển Lôi không có khả năng Anh chỉ biết làm tổn thương cô Anh không đáng để cô yêu Có người đàn ông tốt ở bên cạnh cô Anh cảm thấy vui mừng Anh hy vọng cô hạnh phúc Chỉ cần cô hạnh phúc Như vậy anh không sao cả Say you love me Đầu ngón tay mạnh uyển lôi lướt phím đàn Cô ở trước mặt hắn luôn đàn bài này Những lời nói cô khao khát Nhưng không thể nghe đến Cô chỉ có thể gửi gắm trong tiếng đàn Chỉ là để cuối cùng Cô vẫn đợi Không được những lời này Cô cười Hơn ba tháng không nhìn thấy hắn Nghe Kiều Kiều nói Nhà hắn ở Đài Bắc cũng đã bán. Hắn chính là muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với cô. Nhà bán đi rồi, thực sự sẽ không còn cơ hội chạm mặt nhau. Cô cùng hắn không gặp lại nhau nữa. Cũng tốt thôi. Cô không phải không có người theo đuổi, không phải không có ai để kết hôn. Cô rất nhiều công tử nhà giàu hẹn cô dùng bữa, cùng nhau xem ca nhạc, xem vũ kịch. Cô mỗi ngày bề bộn nhiều việc, có khi không thời gian rảnh để nghĩ lung tung. Gần đây, cô có nhiều cuộc hẹn xem mắt Các đối tượng có gia cảnh tốt Cô xem ra, bọn họ thực thích mình Điều kiện tương xứng Cùng đối phương gặp mặt cô vui vẻ Cô không cần phải nghe những lời châm chọc khiêu khích Không cần cùng người khác khẩu chiến Không cần yêu người ta, nhưng lại quá bi ai Không cần sợ hãi nếu bị phát hiện chính mình có tình cảm Không có nghiêm quân dịch Cô mỗi ngày thoải mái vui vẻ Thật tốt mà Không có hắn, cô vẫn là mạnh uyển lôi Hơn đứa rất hạnh phúc, rất thanh thản Mạnh Uyển Lôi. Hắn không thương cô. Giữa họ thực chất cũng không tồn tại ý nghĩa gì. Cô không cần, cô không cần có tình yêu của hắn. Mạnh Uyển Lôi nhắm mắt, hai tay thu về. Mạnh Trí Đức đứng ở cửa nhẹ giọng mở miệng. Lôi lôi à? Ba. Mạnh Uyển Lôi mở mắt, tự nhiên khẽ tươi cười nhìn phía ba mình. Ba làm phiền con đánh đàn sao Mạnh chỉ Đức đi vào phòng Ông đứng cửa nhìn cô thực lâu Đem tất cả biểu lộ của con gái thu trong mắt Ông biết Con gái ông vẫn là không quên được <cười> Không có ạ Cô không đánh đàn Sẽ không bao giờ dùng đến Mạnh Trí Đức nhìn cô ngữ khí ôn hòa Gần đây chưa thấy con đánh đàn Có thể đánh đàn cho ba nghe được không Mạnh ủi lôi khẽ giật mình, cô cười, thản nhiên mở to mắt. À, ba, con gần đây không muốn đánh đàn ạ. Chạm vào đàn, là sẽ nghĩ đến hắn. Cô không muốn nhớ đến hắn. Hay à, vì sao vậy? Mạnh chỉ đức đặt câu hỏi, mà nguyên nhân thực sự, ông cũng là hiểu được. Thằng quát nghiêm kia, học đàn, lôi lôi học đàn. Nó học đấu kiếm, lôi lôi học đấu kiếm. Ông trước kia như thế nào không phát hiện ra. Lôi lôi học gì tất cả liên quan đến tên oát nghiêm quân dịch Là do ông ít quan tâm đến con gái à Ngay cả hiện tại Nghĩ quan tâm đến con bé nhiều hơn Nhưng con bé tỏ thái độ giống như xa cách Làm ông khổ sở Ông làm cha thực quá thất bại à, Ông có ạ Chính là không có hứng thú ạ Mạnh ủi lôi thuận miệng nói cho có lệ Mạnh chỉ đức trong lòng nhẹ nhàng thở dài Cũng không lại truy vấn Chuyển nhanh đề tài Nghe nói gần đây con hay qua lại với con trai nhà họ Lưu à? Con đang đợi đi ra ngoài cùng anh ta sao? Dạ vâng ạ. Anh ấy hẹn con dùng bữa tối. Ờ, người nhà họ Lưu thì cũng được. Thế con thích anh ta à? Dạ, con không có ghét ạ. Mạnh Nguyễn lôi dừng một chút mở miệng. Anh ấy vừa cầu hôn con. Cầu hôn á? không nghĩ hành động nhanh vậy, mạnh trí đức nhíu mày, có đồng ý rồi sao? mạnh uyển lôi không trả lời chỉ cười. <cười> có thể sẽ cả đi mà, con gái lớn đều vậy cả mà ba. nhưng mà con thích người ta sao? mạnh trí đức rất muốn hỏi, mà ông biết rõ con gái mình sẽ trả lời cho quan loa. không chán ghét, đó không phải là yêu thích. nhìn con gái nhợt nhạt cười, ông chỉ có thể ở trong lòng thở dài. lôi lôi à? nếu con không muốn lập gia đình thì cũng không sao. Ba không phải là không nuôi nổi con. Ba. Không dự đoán ba cô nói vậy, mạnh quyền lôi ngẩn ra. mạnh trí đức vỗ bà vai cô. con gái à, không cần miễn cưỡng chính mình mà. hành động dịu dàng của ba làm cô hoảng hốt, mạnh quyền lôi cúi mắt không nói lời nào. mạnh nhược kiều đối diện xuất hiện. ơ, nguyên lai hai người ở đây. Ai già già... Nhận thấy bổ không khí kỳ quái trong phòng... Cô oang oang hỏi... Ơ... Hai người làm sao thế? Mạnh chế đức nhìn con gái nhỏ... À... Không có gì đâu... Con cùng lôi lôi nói chuyện đi... Bà có việc ra ngoài đây... Ông Hỏa Ái xoa đầu con gái... Rồi đi ra khỏi phòng tập đàn... Nhìn ba rời đi... Mạnh nhờ Kiều đi về phía chị gái mình... Này... Chị hôm nay hẹn hò à? Đã đi cùng anh Lưu à? Ừ... Um. Chị thích anh ta à? Mạnh Kiều truy hỏi Nhìn em gái Mạnh Nguyễn Lôi không khỏi cảm thấy buồn cười Như thế nào mỗi người Đều đối với chuyện của cô Vô cùng hứng thú quan tâm Chị không chán ghét Úi giời ơi Thích thì thích Không thích thì không thích Cái gì mà không chán nữa ghét Đây là đáp án gì chứ chị? Ờ thì Vậy cho là thích đi Mạnh Nguyễn Lôi giả tạo đáp lời mẹ như Kiều ngạc nhiên Thích á Thế còn cậu Cô nói xong che miệng mình Một đôi mắt to chân chối nhìn Mạnh Uyển lôi Nhưng đến hắn ngược khẽ chấn động Mạnh Uyển lôi cúi đầu Chị không lâu nữa sẽ kết hôn mà Hả? Kết hôn á? Chị gả cho canh họ lưu kia Thế còn cậu phải làm sao chứ? Chị không cần cậu nữa à? <cười> chị với hắn không quan hệ gì mà em Thực sự là hắn không cần chị Không phải là chị không cần hắn Người kia cho tới bây giờ chưa từng có yêu cô Úi trời ơi không phải như vậy đâu mà Mạnh Nhờ Kiều đúng là bị làm cho hai người làm tức chết Cô xách túi xách lấy máy ghi âm Này và em đưa cho chị Cô đem máy ghi âm đặt vào tay Mạnh Uyển Lôi Đây là Mạnh Uyển Lôi nghi hoặc nhìn máy ghi âm Mạnh Nhờ Kiều lời giải thích Dù sao thì chị nghe chị sẽ biết thôi Cô đem tay phone Máy ghi âm nhét trong tay Sau đó ấn mở công tắc Xoay người chạy đi mất Ơ Kiều Kiều Mạnh Uyển Lôi muốn mở miệng Nghe đến máy ghi âm vang lên thanh âm Cô lập tức giật mình Rất cuộc cũng không nên lời Vì sao cô kích động che miệng mình Nước mắt nhanh chóng trào ra Nghe nói gần đây Mạnh Uyển Lôi hay đi cùng tên họ lưu hẹn hò Ngẫu nhiên nhìn đến trên mặt báo Nhìn ra bọn phóng viên chụp rất nhiều ảnh Của hai người bọn họ đi cùng nhau Xem ra cô sống vui vẻ Người đàn ông kia cũng khá. Chắc hẳn mang đến cho cô hạnh phúc. Như vậy cũng tốt. Người quân dịch thói quen trộm lấy lon bia. Trên tay hắn tá bia vừa mua về. Mặt ủ ê đi vào trong sân. liền thấy trong nhà mình có ánh đèn. Hắn mở cửa. Kiều Kiều, con đến đây à? Rồi hắn đột nhiên mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Cô... À, đã lâu không gặp. Vâng, đã lâu không gặp. Mẹ người lôi nhìn anh nở nụ cười, cô cười tươi, thần sắc tự nhiên, chính là các đầu ngón tay không tự giác siết chặt với nhau. Người quân dịch lấy bình tĩnh nhìn lướt qua cô, khí sắc cô có vẻ tốt hơn, sắc mặt hồng nhuận, thân mình không giống trước kia gầy yếu. Xem ra cô gần đây sống tốt, không giống như trước đây. Hắn cụp mắt, ngữ khí lãnh đạm. Cô như thế nào ở trong này? Và bằng cách nào? <cười> Kiều kia mở cửa cho tôi vào, nó cùng hĩ sắc đi tản bộ rồi. Mạnh quyền lôi nhỏ nhẹ trả lời Thấy hắn đi đến phòng bếp Cô đi sát theo hắn phía sau Cô tới đây làm gì Hắn đặt đống bia trên tay xuống Không hiểu sao cô đến đây Cô hẳn không nghĩ muốn gặp hắn mới đúng Cô không phải đang hẹn hò với tên họ Lưu kia À tôi đến để đưa thiệp mời Cô lấy trong túi sách tấm thiệp cưới màu đỏ đưa cho hắn Tôi sẽ kết hôn Cô ấy sẽ kết hôn Nghiêm quân dịch nắm chặt tay Xoay người đối mặt cô Đưa tay tiếp nhận thiệp cưới Khuôn mặt anh Tỏ vẻ cười À Chúc mừng cô Tôi sẽ gửi tiền mừng cho Kiều Kiều đưa đến Ơ Thế không tự mình đến tham dự được à Nâng cầm lên Cô theo dõi mọi biểu tình của hắn Hôm lễ này Tôi thực hi vọng anh đến dự Ánh mắt cô trong trèo Nghiêm quân dịch cơ hồ vất vả nhìn vào cô à, Tôi sợ là không có thời gian đến dự Thực có lỗi Thực có lỗi <cười> Nếu đã không có việc gì, thì tôi đi đây. Cô nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi ra phòng bếp. người quân dịch thiếu chút nữa, nghĩ là muốn giữ tay cô lại. Hắn nhắm mắt, để nén cảm xúc chạm vào cô. Ai ngờ cô quay trở lại. Thế anh không tiễn tôi về à? Cô nhìn ra hắn, đang không được bình tĩnh, nhưng lại không nói gì. Nghiêm quân dịch hoảng hốt mí môi đi ra phòng bếp, đi ở phía sau cô. Cô đột nhiên dừng cước bộ, quay đầu nhìn phía, đặt đàn dương cầm, rồi cô nhìn hắn. Ngữ khí cô tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi vốn nghĩ là muốn nhờ anh đánh đàn cho tiệc cưới của mình cơ. Lòng hắn vì lời nói của cô đau đớn, cánh môi gượng cười. cười. So với tôi, người khác đàn tốt hơn nhiều, cô có thể tìm người khác là được. Còn đối với tôi thì anh là người đánh đàn, hay hơn bất kỳ ai khác. Mẹ quyền lôi đi đến bên đàn dương cầm, mở nắp đây, quay đầu nhìn hắn. Bù lại cho tôi, anh có thể đánh đàn cho tôi nghe được không? Thái độ của cô vô cùng tự nhiên, vẻ mặt tươi cười, gượng gạo so với trước đây giống nhau. Nhìn hắn, tự nhiên xem như bạn bè. Nghiêm quân dịch nhíu mi, nói không nên lời, trong lòng là cảm giác gì. Tình yêu sai đắm trong mắt cô đâu rồi. Đối diện với hắn, thực sự rất bình thản. Bị hụt hỡn trong lòng hắn đau quá nhưng mất mát thứ gì quá to lớn Nhưng hắn nhịn xuống nỗi chua sót trong lòng Nhìn cô nở nụ cười Như vậy cũng tốt Ít nhất cô sẽ không ngốc nghếch đi thương hắn Hắn đi về phía trước Ngồi vào ghế Bài hát dành cho hôn lễ đúng không? mười ngón tay đặt phím đàn Hắn chuẩn bị đàn Không tôi không muốn nghe bài hát đó Cô không nói ra Nhưng cô biết hắn nhất định sẽ biết Như con dịch giật mình Mười ngón tay chất lặng trên phím đàn Cô đứng phía sau hắn Ngữ khí kiên quyết Tôi chỉ muốn nghe bài đó thôi Hắn nhắm mắt Còn hồi lâu sau vẫn thỏa mãn hy vọng cô Đầu ngón tay lướt qua phím đàn Nói rằng anh yêu em Anh cũng biết điều đó thật tuyệt vời Nếu như anh có thể Nói rằng anh yêu em Đừng đối xử với em như một tảng băng lạnh giá Làm ơn hãy yêu em Em sẽ là của anh và anh là của em Và nếu anh nói rằng chỉ yêu mình em Mọi thứ trở nên thật tươi đẹp Tiếng đàn đột nhiên dừng lại Thân thể mềm mại ấm áp từ phía sau ôm chầm lấy hắn Ẩm ướt nước mắt rơi trên vai hắn Cô... Em yêu anh Cô đột nhiên ở bên tay hắn thốt lên Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh Cô không ngừng lặp lại Khóc nghẹn thổ lộ cô rất yêu hắn Niềm quân dịch nhắm mắt, từ lúc cô mở miệng đòi nghe hắn đàn bài này, hắn đã biết. Cô bé ngốc này ngay cả hắn cũng muốn lửa gạt. Vì sao? Hắn không thích hợp với cô, hắn căn bản không xứng đáng có được tình yêu của cô. Mạnh quyền lôi ôm chặt cổ hắn, cô bỏ đi kiêu ngạo, buông tự tôn. Thầm nghĩ nói cho hắn nghe em yêu anh. Ngày bài hát trong máy ghi âm, cô vô pháp khống chế tình cảm của mình. Cô nghe tiếng đàn của anh, tình yêu trỗi dậy nồng nàn hơn bao giờ hết. Giống như anh đưa cả trái tim mình vào trong từng điệu nhạc thụt lộ với cô. Là cô cảm nhận được, hắn không phải vô tình với cô. Cô khóc, giữa cuộc không thể đè nén cảm xúc. Cô căn bản, quên không được hắn. Yêu hắn lâu vậy, sao có thể nói quên liền quên. Cho dù hắn thương cô lại làm cô khổ sở, nhưng cô can tâm thương hắn. Anh không đáng đỏ. Không, em yêu anh. Cô chính là thương hắn. Cho dù đáng giá hay không có mặc kệ, chỉ cần cô thương hắn thôi. Cô không nghĩ sẽ giữ lấy lòng kiêu ngạo, cái gì là tự tôn có lúc nào cũng thương hắn. Cho dù hắn không cần tình yêu của cô, cô như vậy một mực thương hắn. đường ngốc, cô bé ngốc này. nhịn nước mắt, hắn đau lòng vì cô. Mà cô cái gì cũng không để ý, thầm nghĩ ôm chặt lấy hắn. Em yêu anh, em rất rất yêu anh. Nghiêu quân dịch mở mắt Xoay người ôm khuôn mặt nhỏ đẩy nước mắt đường ngốc à Em đúng là ngu ngốc Hắn có gì đáng giá để cô yêu mến Hắn đối xử với cô căn bản không tốt Ngón cái lau nước mắt trên mặt cô Về mặt hắn lộ vẻ đau lòng Sự dịu dàng của hắn Làm nước mắt cô tiếp tục tuôn rơi Không ngừng nước nở Sao như thế nào vẫn khóc vậy Cô ôm chặt hắn đôi mắt sưng đỏ Chăm chú nhìn hắn Em yêu anh Cho dù anh không tương em cũng không sao Em Hắn đột nhiên hôn chầm lấy cô nụ hôn mãnh liệt sâu sắc gần gũi Đứa ngốc này Hắn mắng cô Mắng cô quá ngốc nghếch Nhưng môi thế nào cuồng nhiệt hôn Đem cuộc gắt gao ôm siết trong lòng Đứa ngốc Dạy hắn thế nào buông tay Anh yêu em Hắn ở bên tai cô Nói ra lời mà cô muốn nghe nhất Đứng trước cửa, mạnh người lôi tức giận nhìn người đàn ông bên cạnh. Thái độ của anh với ba em vẫn không thay đổi nhờ? Nhưng quân dịch khuôn mặt anh Tuấn lãnh đạm không nói lời nào. Mạnh người lôi về mặt bất đắc dĩ. Dịch, khi nào anh mới không như vậy nữa, ba ta thứ cho anh. Lại không cùng anh sao đo chuyện trước kia mà. Nhưng quân dịch cười lạnh. <cười> Tại không, không nghĩ đến chuyện cũ, ông ấy thái độ không như vậy. Ông mạnh... Nhìn hắn đến căn bản xem như kẻ thù không khác Mẹ quyền lôi trường anh Thì ai bảo thái độ của anh đối với ông ấy kém mà Ba cô đối với chuyện cô ở cùng nghiêm quân dịch chưa hề lên tiếng Thái độ vô cùng bình tĩnh nằm ngoài dự kiến của cô Cô còn nghĩ rằng ông kiên quyết phản đối đến cùng Không ngờ một câu ông chưa nói Chính là mỗi lần nhìn đến nghiêm quân dịch sắc mặt liền thâm trầm đi xuống Mà nghiêm quân dịch cũng vậy Hoàn toàn xem ba cô như là không thấy Rõ ràng là phối hợp đồng dạng thái độ hành xử giống ba cô Cô ở giữa hai người đàn ông Quan trọng rất khó xử Bạn Nguyễn Lôi vừa bực vượt buồn cười Này, gì cả Ba vợ của anh đấy Cô đã lấy anh rồi Hiện tại là vợ của anh Anh đối xử với ba tốt một chút đi Có thế nào con rể lại mang sắc mặt Như vậy xem ba vợ đâu <cười> Ba vợ à Ông ấy nên gọi anh một tiếng em vợ đi đã Ừ, gì đâu có kết hôn với ba Thì chị ấy xin chồng ấy đứa con gái mà nghiêm quân dịch Mà hắn Chị nhìn cô một hồi rồi hừ lạnh Cô đột nhiên ôm bụng Ơ anh Ơ sao thế nghiêm quân dịch lập tức khẩn trương ôm lấy Bàn tay vuốt ve bụng Bụng đau không Còn không phải do anh làm em tức giận à Cô mang thai được 5 tháng rồi Là đứa bé trai nghiêm quân dịch lời nói thực miệng cưỡng Ờ được rồi, anh cố gắng thêm nữa. Có gì nữa? Ờ thì anh sẽ gọi ông một tiếng ba vợ. <cười> thế mình ngoan chứ. Mãi Nguyễn Lôi vừa lòng vỗ nhẹ mặt nghiêm quân dịch. Anh khẽ hử mũi. được như thế mà. Cô dịu dàng ôm lấy anh, kéo mặt anh xuống. Chấn ăn an lòng anh, khẽ hôn anh một cái. Em yêu anh. Mỗi ngày cô có nhiều hơn vài lần bộc lộ tình yêu với anh. Đối với cô không có cách nào kháng cự. Nhưng cô dịch mềm lòng mãnh liệt hôn cô nồng nàn. Anh yêu em. Say you love me.